các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thùng xốp chứa than được hồng khoét lỗ để lấy không khí hít thở ngày sau đó hồng được di lý về cơ quan điều tra để lấy lời khai trong quá trình lấy lời khai hồng luôn khen trinh sát quá xuất sắc khi phát hiện ra căn hầm mà y đã đào sẵn để trốn tránh pháp luật suốt 5 năm qua chỉ có những người thân trong gia đình mới biết ngoài ra hồng cũng khai căn tròi sau nhà là nơi ẩn náu khi gia đình có khách, còn căn hầm là để trốn công an. trong hơn 5 năm trốn lệnh truy nã, Hồng đã hàng ngàn lần chui xuống hầm khi có người lạ xuất hiện. nhưng lưới trời lồng lộng, kẻ trốn lệnh truy nã cuối cùng cũng xa lưới pháp luật. truy bắt phó giám đốc đào Hoa, s á c chết t r ô i sông. trong lúc bốc vác đất từ ghe lên bờ, anh Tê Công nhân của cơ sở sản xuất than bùn phát hiện bao bố màu trắng trôi lềnh bềnh bên đám lục bình. Theo quan nước, đám lục bình trôi mất hút từ bao giờ, nhưng chiếc bao tải này vẫn cứ l u ẩ n quẩn xung quanh khu vực. Anh tê giật mình khi phát hiện một cặp chân người trong bao tải thò ra. Không tin vào mắt mình, anh lấy cây xào vớt bao tải lên thì đúng là xác chết của một người phụ nữ nằm trong tư thế co quắp, đang trong thời kỳ phân hủy. bốc mùi kinh khủng nhận được tin báo đội trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội pc 4 5 có mặt tại hiện trường và xác định đây là án mạng án này thuộc loại án khó vì không biết danh tính nạn nhân và hiện trường khuôn mặt nạn nhân gần như bị phân hủy nên biến dạng hoàn toàn vân tay thì bị bong chóc không xác định được sau nhiều lần đăng báo cuối cùng điều tra viên cũng tìm được thân nhân của nạn nhân danh tính nạn nhân được xác định là bùi thị thanh thảo 34 tuổi ngụ quận 3. điều tra viên mời người thân lên thẩm tra ngay nhưng càng thẩm tra lại càng bối rối vì mối quan hệ của nạn nhân vô cùng phức tạp nạn nhân thường hay lui tới quán ba vũ trường quan hệ với người khác giới và kể cả đồng tính thêm vào đó môi trường quán ba vũ trường cực kỳ phức tạp với nhiều thành phần nên công tác xác minh càng khó khăn hơn. Trong một tháng trời, điều tra viên đã lân la đến nhiều quán bar vũ trường nhờ hàng trăm người nhận dạng nạn nhân, nhưng họ đều lắc đầu. Điều này cho thấy nạn nhân không bám trụ tại một quán bar vũ trường nhất định và càng không phải là khách ruột của bất cứ quán bar vũ trường nào. Nhưng biết sân chơi của nạn nhân là quán bar vũ trường. qua nước ngoài truy lùng h ung thư. Thế là điều tra viên quay ngược lại các quán b a vũ trường, xin danh sách các nhân viên nam lẫn nữ, xin nghỉ việc đột ngột trong thời gian gần đây. Cầm trên tay danh sách hàng chục nhân viên, nhưng đa số những người này thử việc nên hồ sơ lý lịch, xin việc n ghi rất sơ sài. Đi xác minh một người mà mất cả tuần vì địa chỉ cư ngụ. Nhân viên ghi trong hồ sơ đa số là địa chỉ tạm trú thuê trọ. Nhiều khi tìm được địa chỉ, đến khi đến nơi thì họ đã dọn đi chỗ khác ở. Mất quá nhiều thời gian và công sức nhưng không hiệu quả. Điều tra viên quay lại nhờ quản lý quán ba Vũ Trường giúp đỡ và được biết một quy luật: nhân viên quán ba Vũ Trường thường nghỉ việc là chuyển qua quán ba Vũ Trường khác làm chứ không hoàn toàn nghỉ luôn. nhờ vậy điều tra viên vận dụng biện pháp loại trừ chịu khó đi xác minh thêm thời gian nữa thì còn lại danh sách một số người nghỉ việc hẳn tiếp tục sàng lọc điều tra viên nhận định nguyễn vũ phương 29 tuổi quê kiên giang nhân viên bảo vệ một quán bar trên đường nguyễn thị minh khai quận 3 là nghi can số 1 bởi vì tối hôm nạn nhân bị mất tích cũng là ngày phương đột ngột xin về sớm rồi nghỉ việc luôn một tia sáng le lói bắt đầu hé lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành làm rõ nghi vấn này. Một cuộc truy lùng quy mô được triển khai nhưng phương mất dạng. Hàng chục trinh sát đã được huy động vào các quán nhậu, sòng bạc, quán bar, vũ trường, kể cả về quê truy lùng phương. Về quê kiên giang, người nhà cho biết phương làm việc tại thành phố hồ chí minh nhiều tháng nay không thấy về. Nhận định nơi thuê trọ của phương. có khá nhiều khả năng là hiện trường chính, nhưng khi tiếp cận người yêu của Phương để tìm hiểu, thì cô này nói không biết. Mọi hướng điều tra đến đây đã đi vào ngõ cụt. Hơn tháng sau, từ nguồn tim trinh sát, điều tra viên biết được Phương đã l ầ n trốn ở Camp.